Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thơm thích nhất Bà tháng 6 Vân sinh được một bé trai khóc khỉnh, nước da đen xỉ đôi mắt long lanh như hòn bi ve. Đứa bé được 2 tháng tuổi thì cô ôm đứa bé rời đi, mặc dù nhà hàng xóm rất lo lắng vào khuyên cô ở lại, nhưng cô cũng không đồng ý. Bên bờ sông, gã đàn ông lúc trước đất từng đến tìm Vân ở nhà Khanh, đang khoanh tay đứng thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Thì bất chợt Vân tiến lại gần gã Khiến cho gã ta giật mình Anh có nghe vụ thảm sát đổ ra Nhưng mà không nghĩ em lại gian đồng nỗi này Còn đâu gương mặt xinh đẹp ngày xưa Phải chỉ ngày đó em đừng có ham giàu sang Để bỏ rơi anh Thì đâu phải đau đớn thế này Đây là gây kết cho kẻ bội bạc đó Vân im lặng Nước mắt từng dòng ướt đẫm khuôn mặt dị hờm Cô chào đứa bé cho gã đàn ông Rồi quay lưng rời đi Cô ôm ngực tức tười Trời càng về khuya càng lạnh, Vân cứ bước từng bước vô đỉnh trong màn sương phủ. Trở đà đầu hai gác thanh niên đang trong cơn ma men, bê sốc cứ vào bụi rầm. Còn là hét rồi lịm đi. Sáng ngày hôm sau mưa như chút nước sớm chấp đồng đoàn, trời như lốc xoáy quật đổ cả cây cối. Không một ai dám ra đường. Vân nằm đó thơi thóp thở, cơ thể ru lên bẩn bật vị lạnh. Giờ một tiếng cây cổ thủ bên lề đường đổ xuống, sắc cổ Vân chẳng còn nguyện vẹn. Não văn tung tué, ruột gan phèo vồi bầy nhảy, máu linh láng hòa vào với dòng nước mưa xối xả. Thế là xong, oan nghiệt những kiếp người tàn độc, lấy sắc dục để phá hoại gia đình người khác nhằm đạt được mục đích cá nhân rồi cũng chết đi trong nhục nhá ê trẻ. Sống ích kỷ rồi chết đi cô đơn lạnh lẽo, sống mưu mô thủ đoạn tính toán hại người, để rồi chết đi mà cũng chẳng được nguyên vẹn.